tập 6. Hết phần 1. Hai đứa bé, một đứa nâng vai cho tôi, một đứa xỏ so đôi giày vải màu đỏ thêu hoa vào chân cho tôi. Sau đó thì cả hai đứa nó ôm chặt tôi đi. Cơ thể của tôi giờ đây giống như là không còn của tôi nữa vậy. Thậm chí đến cả khuôn mặt trắng bệch và đôi môi đỏ mọng này, tôi còn cảm thấy vô cùng xa lạ. Đang nói hơn, ngoài thần thức nhận biết mọi việc đang xảy ra ở xung quanh tôi, thì tôi chẳng thể điều khiển được cơ thể của mình nữa. Mụ già phù thủy đưa tôi sang căn phòng bên cạnh, căn phòng trang điểm vừa rồi. Giữa hai căn phòng này cách nhau bởi một đường hành lang dài và hẹp. Nơi đây nhìn chẳng khác nào như mê cung vậy. Vào rồi thì chẳng biết mình đã đi qua đâu và đi đến đâu. Căn phòng tiếp theo tôi được đưa đến khác hoàn toàn với phòng trang điểm. Nơi đây vừa tối vừa thấp. Chiều cao của căn phòng ước chừng tầm hơn 2 mét một chút. Diện tích cũng chỉ tầm hơn 20 mét vuông. Điều đặc biệt đó là khắp căn phòng này. Trên bốn bức tường đều được dán kiến mít những lá mùa màu vàng chữ đỏ. Ở giữa chính điện còn đặt một chiếc lư hương cỡ lớn, trên lư hương cũng được dán kiến La Bua. Dưới chân lư hương có đặt một chiếc bệ đá phủ vải trắng, có chiều dài khoảng 2m, chiều rộng khoảng 70cm. Vừa mới đặt chân đến đây, tôi đã bị mấy lá mùa làm cho choáng váng đầu óc. Mấy thứ này chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Cũng thật tò mò không biết sau khi bị đám người này hành hạ xong Thì thân xác và linh hồn của tôi sẽ ra cái thể dạng gì nữa? Hùng Dũng đã ở sẵn trong căn phòng này từ lúc nào không hay. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, bác ta liền gật gù quan sát tôi với một nét mặt lộ rõ vẻ tâm đắc. "Ái chà chà, không uổng công tao nuôi đắp mày 18 năm. Thần dược của của tao, quãng đời sau này của tao là dựa cả vào mày đấy. Thật khốn nạn." Lúc này tôi định nhổ một bãi nước bọt vào mặt của bác ta, nhưng cũng chính lúc đó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 Có lẽ cũng là một tên người tòng nào đó. Tuy nhiên tôi chỉ biết rằng, chỉ cần nhắc đến chủ nhân thì không một ai dám hé răng phản đối, kể cả mẫu gia phù thủy kia. Nét mặt của mẫu ta dù tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Nhận định chỉ hai khắc, qua giờ tí là không thể được. "Bà yên tâm, tôi còn sốt ruột hơn bà." Nói xong thì bắt cả gia hiệu mời bà ta và hai đứa bé ra ngoài. Lúc này đây, trong căn phòng yểm bùa này,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 Cái sự thật mà bác ta nhắc đến, tôi có thể hình dung ra một nửa là liên quan đến mẹ tôi và dì út. Dù sau bây giờ tôi đã mất khả năng phản kháng, cũng chẳng thể bịt lỗ tai lại, cho nên cứ đứng yên một chỗ như vậy mà nghe hùng dũng tường thuật lại những chuyện xa xưa. Cái nhà này thực chất chỉ có tao là thằng con trai độc nhất vô nhị của ông già, không phải và cả bố mày đều không phải. Bác hai của tôi không phải là con trai của ông nội sao? Ông già có hẳn cái con gái, đó chính là mẹ mày và con út.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 Nhếa hàm mày còn có thể ung dung sống thêm 10 năm nữa, nhưng phải cảm ơn mẹ và ông nội của mày đã khiến cho mày bị mất hẳn 10 năm kia. Đúng là nghiệp báo." Nghe Hùng Dung nói, tôi không dám khẳng định đó là tất cả sự thật. Nhưng tìm tới lúc này như bị kim mũi kim đâm vào vậy, vô cùng đau đớn. Lúc nhỏ tôi luôn thắc mắc, rõ ràng Dĩ Út là con gái của ông nội, theo lẽ mà nói thì tôi nên gọi là cô Út mới phải. Nhưng mọi người đều bắt tôi phải gọi là gì? Lúc đó tôi ngây thơ không suy nghĩ, Cũng chẳng thắc mắc. Tôi chỉ cho rằng dì hai cô thì cũng đều là người thân của tôi. Bây giờ tôi mới biết. Từ rất sớm trước kia, mọi người đã gợi ý cho tôi biết cái bí mật này rồi. Chỉ là tôi quá chậm hiểu mà thôi. Bác cả nhách môi kìa đau đớn. Bác ta thử mạnh một cái, dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn tôi và nói. Mày biết không? Ta với con út đều là con riêng của ông già. Ta và con út với mẹ mày là cùng cha các mẹ. Nhưng tất cả những điều đó, cái gạt việc con út chết thay cho mẹ mày, tao đều không quan tâm. Điều duy nhất tao quan tâm chính là thằng Bắc Hai của mày, Hùng Khải. Khi nhắc đến Bắc Hai, Bắc ca lập tức đổi sang cái giọng vô cùng cảm phấn. Từng đường gân xanh trên trán của Bắc ta nổi lên, giống như chỉ cần biết được Bắc Hai của tôi đang ở đâu thì sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống ngay vậy. "Nói tao biết, Hùng Khải đang ở đâu?" Tôi liếc mắt một cái, ông Bắc này của tôi có lẽ vì hận quá mà mất khôn. Bắc Tàu cuốn mất rằng tôi bây giờ đang bị yểm bùa, bị cấm khẩu không thể nói được, mà căn bản tôi còn chẳng biết Bắc Hai còn sống hay đã chết. Đều biết, tôi cũng không bao giờ bắn đứng Bắc Hai. Vừa kịp đúng lúc đó, một phù thủy đi từ ngoài vào. Với thái độ của bà ta, tôi dám khẳng định, Bắc Cả và mụ phù thủy không ưa nhau cho lắm. Giờ không tiến hành thì sẽ không kịp nữa. Nhà cậu đi ra ngoài được rồi. Vừa nói bà lão vừa gõ gõ cái gậy trên tay, xuống dưới lối đi. Hồng Dũng nhìn bà ta chỉ thấy một câu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 Tôi khẽ nhắm hở mắt và thở dài một cái. 18 năm mang quan hệ máu mù, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy người thân duy nhất của tôi trên gõ đề này. Hai đứa bé đi theo mù phù thủy từ bên ngoài đi vào. Trên tay chúng nó còn cầm một bó hoa đỏ lớn. Loài hoa này, tôi đã nhớ ra rồi. Nó giống 8 đến 9 phần loài hoa được khắc trên chiếc quan tài của tên thủ lĩnh bộ tộc Can Chi mà hai bác cháu tôi đã nhìn thấy. Tôi thật sự không hiểu. Trần phân tích, Tộc người can tri và còn rất nhiều đầu mối liên quan khác, thậm chí cả hình xăm cây châm trên chán của tôi rốt cuộc có mối quan hệ gì với nhau. Đang suy nghĩ đến đây, tôi liền bị hai đứa mẹ gái vay tim kéo đi. Chụp kéo tôi đến trước vệ đá bên dưới lưu hương, sau đó thì ấn người tôi xuống, nằm ngửa lên trên vệ đá. Đến giờ rồi. Mùa phù thủy đứng bên cạnh tôi, bạn ta vừa nhìn vào chiếc la bàn trên tay vừa nói. Hai đứa trẻ đứng bên cạnh, lập tức lấy cây nến cầm xuống trên chiếc vệ đá xung quanh người tôi. Tôi có thể đếm được chúng tổng cộng đốt 28 cây nến. Bên trái mỗi cây nến, hai đứa bé còn đặt xuống một bông hoa đỏ. Sau khi đã hoàn thành công việc đốt nến, chúng mèn đặt bó hoa đỏ kia xuống trước bụng tôi. Khung cảnh này chẳng khác nào như đang chuẩn bị cung tế vậy. Mục phụ thị già này đang định cung tế tôi sao? Dường như công tác vẫn chưa chuẩn bị xong, bà ta tiến lại gần sát bên tôi, quan sát một lượt từ đầu đến chân. Sau đó thì bà ta dùng kéo cắt một lọn tóc của tôi, cùng với móng tay, móng chân của tôi. Tất cả những thứ đó bà ta cho cùng vào một chiếc hộp gỗ rồi đặt lên lư hương. Xong xuôi, bà ta và hai đứa bé gái váy tím quỳ xuống dưới chân tôi và bọn họ bắt đầu đọc một loại thần chú. Tôi không biết họ đang đọc cái gì, chỉ biết được rằng mỗi lần bà ta dừng đọc lại một chút thì ánh lửa trên những ngọn nến xung quanh người tôi đều tắt hết về một hướng. Cứ như vậy, đủ đúng 28 lần. Đến lần thứ 28, Thì đám người tàu ở bên ngoài kéo nhau đi vào. Theo hướng tạt của ngọn nến, bọn chúng xếp một hàng dài hơn chục tên, liên tục gõ lên bức tường đá một thứ âm thanh theo nhịp điệu. Chưa đầy 5 phút sau, thật không thể ngờ được, vách tường đá nơi đám người tàu đứng đó, thật ra là một cánh cửa đã ngầm. Sau những tiếng gõ theo tiết tấu kia, bức tường đá đã được mở ra hai bên. Bọn chúng nối đuôi nhau đi vào phía trong cánh cửa đá kia. Một lúc sau thì tôi thấy đám người đó luân phiên bê những chiếc giường gỗ đi ra trong đó chất toàn là vàng bạc và châu báu. Lúc này đây tôi đã hiểu, mụ phù thủy này đã dùng tôi để giải bùa yểm của căn hầm chứa vàng bạc kia. Nó như vậy thì dùng tôi để giải bùa yểm thì chắc chắn cũng sẽ dùng tôi để yểm bùa, để phong ấn. Khi chiếc rương cuối cùng được bê ra, một trong hai đứa bé váy tím, theo sự chỉ lệnh của mụ phù thủy, cầm chiếc hộp đựng tóc và móng tay của tôi, trên chiếc lư hương và chạy vào bên trong căn phòng chứa kho báu kia. Tôi không nhìn rõ lắm, Nhưng tôi dám khẳng định đứa bé đó đã đặt chiếc hộp đó vào bên trong căn phòng kia. Sau khi nó đi ra thì cũng là lúc cánh cửa đá kia được tự động đóng lại, trả lại cho căn phòng yểm bùa này một bức tường đá vốn có như ban đầu. Sau khi đám người tộc kia đi hết, căn phòng này chỉ còn lại tôi, Mụ phù thủy và hai đứa bé gái váy tím. Mụ phù thủy lúc này ngừng đọc thần chú, vừa lấy từ trong lự hương ra một thanh tre màu đồng, dài tầm 10 cm và rộng khoảng 3 cm. Thanh tre đồng này nhìn sơ bộ rất giống với thanh tre tôi và bác hai đã thấy chân người của sắc nữ khô trong căn phòng giữ của. Bụi phù thủy đặt thanh tre đó lên ngược tôi, đồng thời bà ta dùng một lá bùa vàng dán lên thanh tre, sau đó ra lệnh cho hai bảy gái thay nến. Lần này bụi ta đổi sang một loại nến đỏ nhìn vô cùng nước mắt. Xong xuôi mọi việc, bác người bọn họ đi ra ngoài, chỉ còn để lại mình tôi nằm bất động trên bệ đá với ánh nến rầm rờn và những lá bùa vàng dán khắp quanh những bức tường. Tôi không biết mình phải nằm bất động ở đây trong bao lâu nữa. Vân vậy, mặc cái đầu óc còn tỉnh táo ra thì toàn thân tôi như bị điểm huyệt, chẳng thể điều khiển hay chi phối được. Có lẽ cái khoảnh khắc này giống như trong những lời truyền miệng về thần dữ của trong dân gian. Tôi đang ở trong giai đoạn chờ chết, giai đoạn tạo nên liên nối oán hận tận cùng, giai đoạn tạo nên sự oán niệm thâm sâu. Lúc này đây, năng bộ của tôi bỗng trở nên khác thường, không giống như lúc nãy nữa, mà giống như có một thế lực vô hình nào đó đang điều khiển vậy.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 Nương khoai vô cùng vui. Nhưng đứa đó hầu hết đều là con gái, bởi vì bác cả cấm tôi không được chơi với con trai, hoặc là có chơi nhưng không được tiếp xúc gần. Nhưng năm tháng đó tôi ở nhà với bác cả còn nhiều hơn ở với ông nội và bác hai. Vì ông nội thường xuyên vắng nhà, ông đi đâu thì chẳng ai thèm nói với một đứa trẻ như tôi, hoặc nếu có nói thì họ nói dối, tôi cũng vẫn sẽ tin. Còn bác hai thì luôn luôn vắng nhà vì bác đi công trình. Mà nếu bác không đi công trình, hoặc trong những ngày nghỉ thì bác cũng rất ít khi về nhà. Nếu có về nhà thì bác cũng chỉ ra mình trong phòng vẽ thiết kế. Cho nên khi còn nhỏ, tôi ít tiếp xúc với bác hai nhất. Lại nói đến bác hai, bác của tôi có một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, cách nhà ông nội khoảng 30 cây số. Nơi đó là nơi trưng bày các loại đồ cổ mà bác sưu tập được. Trong những người con của ông, thì bác hai làm ăn khấm khá nhất, nổi trắng ra bắt được gọi bằng cái tên đại gia ngầm. Thu nhập mỗi năm của bác từ việc chạy công trình và giao dịch đồ cổ cũng kiếm được một số dư không hề nhỏ. Không giống như bác Ca, thu nhập do tiệm quán tài mang lại của bác Ca chỉ đủ bác có cuộc sống khá khẩm hơn so với người dân trong làng mà thôi. Ngày tháng năm, hôm đó là rằm Trung thu, theo lệnh của ông nội, tất cả thành viên trong gia đình đều phải có mặt ăn bữa cơm đoàn viên với nhau. Dù bác Ca và bác Hai không ưa nhau cho lắm, nhưng họ cũng không vì những hiềm khích cá nhân mà phải vỡ mất không khí gia đình khi ấy. Bố mẹ tôi mang một chiếc bánh Trung thu to và cái mâm từ thành phố về. Cả nhà tôi hôm đó cũng ngồi bên viếp than, nướng thịt dề và cùng uống rượu ngắm trăng. Ngày tháng 5 Hôm đó, tôi nhận được kết quả chống tuyển vào trường cơ ba, trường điểm của thành phố. Cả nhà vui mừng khôn xiết, ai cũng thì nhau mua đồ sắm quà cho tôi để tôi bước vào năm học mới. Ông nổi tặng tôi chọn buổi chuyện con nan tôi yêu thích. Bác cả tặng tôi một bộ áo dài vải lũa vô cùng đẹp. Bác hai có điều kiện hơn thì mua hàng cho tôi một chiếc xe máy điện để đi học. Còn bố mẹ tôi cũng vô cùng chịu chơi. Cho tôi tiền tiêu vặt gấp 3 lần tiền tiêu hàng tháng. Đâu có lẽ là khoảnh khắc tôi thấy mình được chiều chuộng nhất. Tôi nằm trên bề đá lạnh lẽo, những ký ức đó kéo về, khiến cho hai hàng nước mắt trên khóe mắt tôi lăn xuống. Tôi lúc này đây vô cùng nhớ những khoảnh khắc của những năm tháng hạnh phúc khi xưa. Đột nhiên tôi thấy tiếc đời vô cùng, tôi muốn được sống, muốn được lấy lại tất cả những thứ từng thuộc về tôi. Ông nội, bác hai, bác cả, bố mẹ, những người bạn làng quê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 Tôi không biết mình đã nằm đây bao lâu rồi nữa, thậm chí bây giờ là ngày hay đêm tôi cũng không rõ. Tôi lúc này không có một chút khái niệm nào về thời gian. Xung quanh tôi những lá bùa được dán trên tường thỉnh thoảng vẫn liên tục rung lên, giống như có luồng gió thổi qua luồn vào trong những tấm lá bùa vậy. 28 ngọn nến được đốt xung quanh người tôi, thường xuyên được hai đứa bé thay phiên nhau thắp nến, đảm bảo không để cái nến nào vì cháy hết mà bị dập tắt. Tôi đếm được cho đến giờ phút hiện tại thì hai đứa bé đó đã thay nến đến lần thứ 97 rồi. Tôi tính nếu mỗi ngày bọn chúng thanh đến hai lần thì có nghĩa hôm nay chính là ngày thứ 49. Tôi đã ở trong căn hầm này 49 ngày rồi. Nói theo một cách khác, thì hôm nay chính là ngày 2 tháng 7, là ngày sinh của tôi. Đám người kia hôm nay sẽ tiến hành chôn sống tôi. Đúng lúc đó, tại khoảng tường đối diện chân tôi, những tấm bùa được dán trên đó trong hiệu sao tự nhiên rơi hết xuống, để lộ ra một mảng tường đen sì. Đùng loạt 28 bọn đến xung quanh tôi cũng tự nhận tất Trong cái thế bên ngoài có vô số những âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau. Vừa có tiếng kim loại ma sát, lại vừa nghe thấy có tiếng di chuyển đồ đạc. Âm thanh này mỗi lúc một gần hơn, một rõ hơn. Cuối cùng thì nó dừng ngay trước cánh cửa của căn phòng đá này. Cánh cửa của căn phòng từ từ được mở ra. Một phụ tùy đi đầu, phía sau một đám hơn chục người tàu nối đuôi nhau đi vào. Trong đó bốn tên đi đầu khanh một chiếc quan tài gỗ, những tên đi theo sau thì trên tay đều cầm súng công binh. Bốn tên khiêng chiếc quan tài và mụ phù thủy đi lại về gần tôi. Còn những tên cầm sề thì đi về hướng bức tường màu đen kia và bắt đầu đào. Mụ phù thủy cúi đầu nhìn tôi, khuôn mặt nhăn nhó của mụ khiến tôi kinh tởm vạn phần. Lúc này đây, đôi mắt tôi dường như trợn ngược, hận muốn ói, chân tay tê cứng không còn cảm giác. Nếu thân thể tôi trở lại bình thường thì cho dù có chết, tôi cũng liều về đám người này một phen. Dù biết nắm chắc phần thua, nhưng ít ra kế hoạch của chúng cũng sẽ vì tôi mà sụp đổ. Chủ nhân của tao có vẻ rất có cảm tình với mày. Một phù thủy chép chép cây nhường, đồng thời mụ lôi từ trong tay áo mình ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Khi mụ mở chiếc hộp đó ra, thứ bên trong khiến tôi vô cùng kinh ngạc, thật không thể tin được, thứ đó chính là nửa cây trâm vàng. Nó giống y nguyên được cây trâm mà tôi đã mang ra từ trong quan tài của thủ lĩnh tộc Canh Trì. Cây trâm đó tôi đã để gọn trong chiếc ba lô của mình, nhưng chiếc ba lô đó đã bị đám người tàu ở trên tàu lấy mất được cái châm này có thể bọn trộm lấy được từ trong ba lô của tôi. Mụ già khẽ khịt kịt châm lên tóc tôi, mụ nói: "Chủ nhân còn đặc biệt căn dặn phải đeo chiếc châm này cho mày trước khi tiến mạch đi. Trường hợp của mày quá ngoại lệ, chủ nhân quá yêu ái mày rồi." Một công chủ nhân, hai công chủ nhân. Mẹ kiếp, tôi thật sự muốn biết cái tên chủ nhân kia là ai. Tiếp theo một phù thủy, hai đứa trẻ nhỏ cũng tiến sát lại bên cạnh tôi. Lúc này đây hai đứa nó tự nhiên nhìn tôi rồi cái khúc khích Vô cùng khó hiểu, thậm chí cái tiếng còi đó vang lên trong không gian lại càng vô cùng quỷ dị. Sau đó, một đứa bé dùng một thanh tre nhỏ để vạch mồm tôi ra. Đứa còn lại đặt vào trong miệng tôi một miếng cao màu đen to bằng ba đốt ngón tay. Đây là cao sâm. Vừa đặt vào miệng đã khiến lưỡi tôi trơn nên vô cùng tê buốt. Song hai đứa trẻ tiếp tục đến bốn tên khinh chức quan tài. Nắp quan tài đã được mở sẵn, bọn chúng tiến hành đeo bao tay và khoác lên mình tấm áo dài màu trắng. Tôi chỉ ước gì cái đầu tôi lúc này không thể nhận thức được thế giới xung quanh nữa, thì sẽ đỡ đau khổ hơn. Nhưng không, khi ngậm miếng cao xâm này, tôi cảm thấy đầu óc của tôi càng lúc càng trở nên tỉnh táo. Bỗng chúng bắt đầu di chuyển về đá nơi tôi nằm lại gần chiếc quan tài. Giờ tôi mới có thể nhìn kỹ cách thiết kế của chiếc quan tài màu vàng này. Nhìn sơ bộ thì chiều dài, chiều rộng của chiếc quan tài này có vẻ khá là vừa vặn với người tôi. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng chua chát. Nó sinh ra như là để dành cho tôi vậy. Bên ngoài chiếc quan tài được khắc hình một cô thiếu nữ, dựng dưới một cốc cành hoa đỏ. Tôi nghĩ đó chính là loài hoa đang được đặt trước ngực tôi đây. 49 ngày rồi qua nó đã héo khô mất rồi. Tôi thật sự muốn biết loài hoa này mang ý nghĩa gì mà trong khoảng thời gian gần đây nó luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Nhưng có lẽ tôi không còn cơ hội đi tìm hiểu bí mật này nữa rồi. Bốn tên người tàu khiêng tôi đặt vào trong chiếc quan tài. Tôi nằm vừa khít ở dưới chân, chỉ còn thừa ra một khoảng ngắn. Sau khi bốn tên người tàu hoàn thành nhiệm vụ, Mụ phù thủy tiếp tục dùng một bông hoa tươi rảy nước lên người tôi. Cái loại nước này nó có mùi khá giống với nước cây mà Mụ ta đã cho tôi tắm trước đó. Mụ ta rảy nước lên người tôi đến đâu thì xương cốt trên người tôi như được giãn nở vậy. Bắt đầu có một chút cảm giác, ngón tay lúc này cũng có thể tự cử động được, chỉ là người không thể nhấc lên được thôi. Loại nước này giống như là một loại phép hóa giải bùa chú vậy. Xong xuôi tất cả mọi việc, Thì cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng rầm lớn từ phía cánh cửa đá, nơi mấy tên người tàu cầm súng công binh đang đào kia. "Giờ đẹp đã đến, chuẩn bị tiến hành đi." Mục phù thủy vừa dứt lời, thì chiếc nắp quan tài trên đầu tôi cũng được đóng lại. Khi nắp quan tài che kín ánh sáng bên ngoài, thì cũng là lúc tôi nhìn rõ những viên ngọc được đính ở mặt trong của nắp quan tài. Có nghĩa là với vị trí đang nằm trong quan tài của tôi lúc này, thì những viên ngọc sáng phát quang này đang ở trước mắt tôi. Bên ngoài tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn tạp. Rõ ràng nhất vết là tiếng niệm thần chú của mụ phù thủy. Tôi không dãy dụa, bởi tôi biết trong giấc quan tài cái này, tôi càng dãy hĩnh thì lại càng chết nhanh hơn. Mỗi lần tôi cảm giác như có vật gì đó được chém vào trước quan tài thì giấc quan tài lại di chuyển được một đoạn. Cả quá trình diễn ra tôi đếm được chính xác là có 28 lần như vậy. Lúc này đây tôi không hề thấy hoang mang chút nào, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh. Cái tác phong này có lẽ là học được từ Bắc Hải. Tôi không muốn mình được cứu sống đừng cả không mong mình phải điên cuồng dã dượa mà chết. Dường như những câu chuyện về thần dược của thịt miếng sâm trong việc này sẽ giúp tôi sống được khoảng 100 ngày nữa. Tuy nhiên ở trong quan tài khép kín này, nếu tôi vì quá hoang loạn mà dã dượa gào khóc thì chưa đến một ngày vì ngột ngạt thiếu không khí, tôi đã bỏ mạng rồi. Chiếc quan tài di chuyển đến lần thứ 28 thì cũng là lúc tôi nghe thấy từng tiếng cạch cạch va chạm ở dưới đáy quan tài. Tôi đoán có thể là bọn chúng đang hạ huyết Nhưng suy đoán của tôi chỉ đầy vài phút sau liền bị phản bác, bởi tôi chẳng thể nghe thấy tiếng đất cát vùi lên nắp chiếc quan tài này. Một lúc sau khi tiếng niệm thần chú của mụ phù thủy ngừng, thì cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng rầm một cái, sau đó thì tất cả không gian xung quanh trở nên vô cùng im lặng. Tôi không còn nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào phát ra nữa, có lẽ đám người kia đã rời đi mất rồi. Lúc này đây tôi mới bắt đầu thử cử động cơ thể, trước tiên là các khớp ngón tay, sau đó thì đến bàn chân và cuối cùng thì đến hai bả vai. Thật ra tôi hiểu cái loại nước mà lần cuối cùng bộ phù thủy dùng bông hoa đỏ để vẩy lên người tôi kia chính là nước hoa giải bùa chú. Mục đích chính của bức thực hiện này là để cho nạn nhân có thể cử động được, giãy giụa được, phản kháng được. Nhưng sâu xa hơn là thông qua những sự phản kháng đó là nó giúp cho cái chết đến nhanh hơn. Cái cảm giác này tôi đã từng gặp trong mộng cảnh. Tuy nhiên từng thấy lúc đó khiến tôi hoang mang và hoảng sợ hơn. Còn bây giờ, ít nhất tôi cũng từng trải qua vài lần sống chết, thậm chí bây giờ đang trong trạng thái tuyệt vọng Võ Mặc cho số mệnh rồi, thì tôi cũng chẳng nhất thiết phải điên cuồng rã nhộn nữa. Cử nhắm mắt, bình thản hít sâu, sau đó mở mắt quan sát 28 viên ngọc phát quang ở trên nóc quan tài. Dưới ánh sáng yếu ớt từ những viên ngọc đó, khiến cho không gian trong chiếc quan tài này trở nên tối đen. Ở bốn góc của quan tài, mỗi góc đều gắn đúng bảy viên ngọc. Cái này vừa nhìn tôi đã có thể nhận ra hình ngành của trộm sao như thập bát tố. Từ khi Bắc Hải phát hiện ra hình râm trên thái dương của tôi là được phác họa lại từ trộm sao này. Thế cũng từ khoảnh khắc đó, số mệnh của tôi dường như liên kết với nó vậy. Tôi dị chuyển tay lên phía đầu để lấy cây trâm vàng được cài trên tóc. Từ lúc lấy được từ cổ quan tài đá của thủ lĩnh tộc Quan Chi gia Điền này, tôi chưa từng tỉ mỉ mà quan sát nó một lần. Tuy nhiên, khi tôi đưa nùi trước trâm vàng này lại gần một trong những viên ngọc phát quang kia, thì một điều vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Cây trâm vàng tự nhiên phát ra một loại ánh sáng màu vàng nhạt, kích thích lên giác mạc của tôi, khiến tôi phải giơ tay che mắt lại. Hai mắt tôi lúc này nắm chặt Đầu tôi chợt nên quay cuồng choáng váng, sau đó thì tôi chìm vào một giấc ngủ thật sâu, thật sâu và mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy mình trở về thời cổ đại phong kiến, tôi ngồi trước bàn trang điểm, soi mình trong gương. Trên người khoác chiếc áo lụa dài màu hoa đào nhạt, tóc được cài gọn gàng phía sau và được tô điểm thêm bởi một chiếc trâm vàng. Tôi nhẹ nhàng tháo chiếc trâm vàng trên mái tóc dài xuống. Nhìn vào chiếc trâm này, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những ký ức đứt đoạn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 Ở giữa căn phòng này được đặt một bộ bàn ghế cũng được làm bằng gỗ mun sọc. Bên trên chiếc bàn tròn còn được đặt một bộ ấm chén bằng gốm. Tôi ngừng quan sát những đồ đạc xung quanh căn phòng, tôi đưa mắt nhìn qua Ukuso ngay phía trước chiếc bàn trang điểm. Không gian bên ngoài khiến tôi thấy có hứng thú hơn rất nhiều. Bên ngoài căn phòng này có trồng một cây hoa mộc lan lớn với sắc hoa màu đỏ vô cùng rực rỡ. Thỉnh thoảng theo luồng gió thổi, mùi hương hoa được lan rộng khắp không gian xung quanh. Những cánh hoa rơi đượm hương hoa ngập tràn khắp căn phòng.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 Cách còn lại để chiếc châm vàng lên soi vào trong những cánh hoa. Xa xa một chàng trai mặc bộ trang phục áo dài thời cổ, giống như tôi tiến đến. Mái tóc dài của chàng trai được búi gọn gàng, để lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Trên chiếc cầu gỗ sơn đỏ bắc qua một con suối, phía sau cây hoa mộc lan, chàng trách trẻ vừa bước đến lại gần bên tôi, vừa nhìn tôi kia dịu dàng. Tôi sức người, hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của tôi khẽ rơi xuống. Bóng dáng kia vô cùng quen thuộc, chẳng thể nào ngờ được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 Ký ức của tôi lúc này chỉ còn lại Tri Vương và tôi, vợ của chàng. Tri Vương đứng trước mặt tôi, chàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi kêu dụ rằng. Để ta giúp nàng càn nó lên tóc. Vừa nói Tri Vương vừa đón lấy cây châm vàng trên tay tôi và khẽ cải lên mái tóc dài đèn óng của tôi. Tôi nở nụ cười trong hạnh phúc, đôi bàn tay khẽ giật nhẹ vào đáo của chàng. Chiến tranh đã kết thúc, chúng ta có thể mãi sống ở đây được không? Tri Vương khẽ đặt lên chán tôi một nụ hôn. Sau đó, ôm Tô Bảo Long và nói, "Bộ tộc ta vẫn còn chưa ổn định, hãy cho ta thêm một chút thời gian nữa. Khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ giao lại ấn vương cho Chi Hầu, sau đó cùng nàng sống cuộc đời bình phàm tại nơi này." Tôi khẽ gật đầu, cười mãn nguyện. "Chúng tôi của sau này sẽ có cuộc sống tựa thần tiên vậy. Trong căn nhà gỗ bên gốc cây hoa mộc lan đỏ, chỉ có riêng chúng tôi. Cuộc sống này chẳng vướng bận trần thế, tiêu dao tự tại và chỉ thuộc về chúng tôi." Trị Vương trong mắt tôi không cần tiêu xoái, chẳng cần phải tài giỏi hơn người, cũng chẳng cần vàng bạc giàu sang phú quý. Tôi chỉ cần trong bộ đông lặng giá, sang cùng ngồi cạnh tôi bên bếp lửa. Mùa xuân nắm lấy tay tôi, đi xem sắc xuân đua nở. Mùa hạ hái cho tôi những bông hoa dại trên rừng. Mùa thu cùng tôi ngồi bên bờ suối ngắm hoàng hôn. Tuy nhiên chỉ hận rằng mọi chuyện không được đẹp đẽ đến như vậy. Trị Hầu là người huynh đệ cùng cha các mẹ của Trị Vương, gọi tên công của tôi một tiếng đại ca. Tôi vai vế thì phải gọi tôi là đại tẩu. Tuy nhiên, hầu chưa bao giờ dùng cách xưng hô đó để đối đáp với tôi. Bởi vì cuộc hôn nhân giữa tôi và Trì Vương, hầu nhất quyết phản đối, hầu lại có tình cảm với tôi. Hôm đó, trước khi Trì Vương trở về bộ tộc, hầu có đến tìm tôi. Vẫn như thường lệ, hầu liên tục có những hành động quá khích và bắt tôi phải bỏ chúng theo hắn. Trước kia hầu luôn dịu dàng và ân cần với tôi. Tuy nhiên, sau khi tôi kết hôn với Trì Vương, thì hầu giống như là đã trở thành một con người khác vậy mối quan hệ giữa tôi và Hầu, tầng cấp của tôi không hề biết. Nếu chẳng biết, tôi vô cùng lo lắng với tình khí của chàng sẽ không để yên cho Hầu. Cho nên tôi sẽ tự tìm cách giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Chỉ là người tính không bằng trời tính, trong cái ngày Tri Vương bị kẻ gian hãm hại nên thua trận, chiếc quân Mông Nguyên, Hầu đã cầm cờ đứng lên lật đổ Tri Vương, tự mình tự xưng là Hầu Vương của bộ tộc. Đồng thời trong lúc Tri Vương còn đang lưu lạc nơi chiến trường, Hầu đã cho người bắt tôi về thủ phủ và tuyên bố với cả bộ tộc rằng tôi mới chính là vợ của Hầu. Đến đây ký ức trong tôi đột nhiên biến mất Tôi không còn ở thủ phù của hầu nữa Mà là đang nằm trên trước giường bạt bộ Tại căn nhà gỗ bên gốc cây hoa mộc lan Tôi lúc này trở về là thất tịch Chứ không còn là chi phu nhân nữa Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây Tôi vội vàng xuống giường Và chạy ra khỏi nhà Vừa bước ra đến cửa Rơi ánh trăng sáng đêm giảm tháng 7 Tôi nhìn thấy bóng lưng của chi vương Đang đứng dưới gốc cây hoa mộc lan đỏ Chi vương Tôi vội vàng cắt tiếng gọi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 Một phần chàng trông dưới gốc cây hoa mộc lan Còn một phần thì chàng đặt vào trong lớp áo giáp sắt của mình Sau đó thì chàng đứng dậy và rời đi Trước khi đi chàng còn ngoái đầu nhìn lại căn nhà gỗ này một lần nữa Đêm đó xảy ra một cuộc loạn chiến tại bộ tộc Can Chi Trì Vương cùng một nhóm cao thù tiến vào trong thù phù của Hầu Tất cả người dân ở đây chẳng ai có thể ngờ được rằng Hai anh em họ lại có ngày trở mặt, tàn sát lẫn nhau Hơn nữa trong thời buổi loạn chiến như thế này Mà lại kết đảng tạo bè phái mà gây chiến tranh Tề Tất Hiến lòng dân căm phẫn. Một nhóm cao thủ gồm 10 người thân tín của Tri Vương, muốn tiêu diệt đám người dưới của Hầu thì quả là chuyện đất úp bàn tay vô cùng đơn giản. Chỉ trong một nén hương, 500 tên lính trong phủ của Hầu đã bị người của Tri Vương giết sạch. Nơi đây trong chốc lát lại trở thành một bãi chiến trường nhuộm màu máu đỏ. Điều này đủ để chứng minh rằng Tri Vương hận Hầu đến mức độ nào. Hầu và Tri Vương độc kiếm tay đôi tự giải quyết ân oán cá nhân, không để cho bất kỳ một tên thuộc hạ nào giúp sức. Tôi nhìn thấy trong phía chiến điện, chỉ phụ nhân bị đám người dưới giữ chặt không cho nàng ra ngoài, trên nét mặt nàng lộ rõ vẻ đau thương khó tả. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng căng cò, Hầu và Vương dựng như ngang tài ngang sức, nếu Vương tấn công một đường kiếm thì Hầu cũng lập tức chém trả lại một đường kiếm. Trên người hai người bọn họ chẳng chít những vết thương gì máu không ngừng, để rõ ràng là đang tự hành hạ mình và đối phương, chứ không giống như một cuộc chiến đấu thông thường, bởi vì giữa họ chỉ có chém, chứ không có tránh. Chẳng phải Tri Phu Nhân mà đến cả tôi khi nhìn thấy Tri Vương bị chém cũng vô cùng đau sót, bởi ít nhất anh ta có khuôn mặt của bác hai tôi. Tri Phu Nhân sau cuộc giằng co về đám người hầu, cuối cùng thì cô ấy phải đập vỡ một tách trà và dùng mảnh xanh cướp vào cổ thì đám người hầu mới dám tha cô ra. Tri Phu Nhân với hai hàng nước mắt đầm đìa chạy ra chẳng giữa hai chàng trai trẻ đang ra sức chém dây lợn nhau. Dừng lại đi, hai người là huynh đệ mà, tại sao lại tàn sát lợn nhau như vậy? Lúc này đây sự giờ dự đong đớn biểu lộ ra từ khuôn mặt của Bắc Hải, nhưng trên cơ thể của Tri Vương khiến tôi chua xót vạn phần. Thật không hiểu giữa hai người cách nhau đến 800 năm, tại sao lại giống nhau đến như vậy? Người con gái ta yêu phản bội ta, người em trai ta tin tưởng phản đính ta, bộ tộc của ta quay lưng lại với ta. Ta giờ đây chẳng còn gì nữa, chỉ bằng bắt các người bồi táng cùng ta, như vậy mới có chút công bằng với ta. Nói xong Tri Vương mặc cho chi phu nhân đau đớn, gào khóc ngàn can chúng ta đạp chân lên cột sư tử đá bên cạnh mà lại lao vào hậu vương. Cuộc chiến vẫn diễn ra như vậy, không bên thắng bại, cũng không ai chịu nhường ai. Cuối cùng để kết thúc tất cả mọi thứ, chỉ phụ nhân bèn nhặt một cây kiếm của các binh lính tử trận khác ở dưới chân mà đặt lên cổ. Cả hai chàng trai dù có hận thù nhau đến đâu, nhưng khi nhìn thấy lưỡi kiếm nằm trên cổ của người con gái mình yêu thương, thì họ cũng chẳng thể bỏ mặc mà tiếp tục trả thù ân oán cả nhân nữa. Nét mặt của Bắc Hải hay chính xác là Trình Vương lúc này nhìn vô cùng chua xót đôi chân chàng chẳng thể bước, đôi tay chàng cũng chẳng thể ôm lên nàng, vì chàng sợ chỉ cần chàng bước thêm một bước, thì người con gái chàng yêu thương suốt nửa đời này sẽ rời đi mãi mãi. "Phủ nhân, đừng." Giọng Tri Vương nghẹn đắng. "Thất Tịch, bình tĩnh lại, chỉ cần nàng muốn, ta sẽ làm tất cả." Cổ họng tôi nghẹn đắng khi nghe thấy tên tôi được phát ra từ miệng của Hầu Vương. "Thất Tịch, đó là đang gọi tên của tôi sao?" "Là trùng hợp, lảng ngẫu nhiên, hay chính là tôi?" sĩ phụ nhân cười nhạt, nàng không hề vì câu nói của ai trong hai chàng trai trước mặt mà đặt tay tiêm xuống. Đôi mắt ngấn lệ của nàng tràn ngập sự đau đớn và tuyệt vọng. Nàng đưa mắt nhìn hầu, sau đó lại quay đầu nhìn Chi Vâng. Giọng nàng nghẹn đắng, "Ta chờ từng phản bội chàng. Từ đầu đến cuối, người ta yêu duy nhất chỉ có mình chàng. Mọi chuyện vì ta mà ra, cho nên hãy để ta kết thúc ở đây. Chỉ mong rằng kiếp sau vẫn còn có thể gặp lại chàng và được kết phù thê với chàng." Dứt lời, Chị phụ nhân khẽ nhét môi cười nhìn chị Vương Sau đó nàng xoay thanh kiếm một vòng trên yết hầu Máu từ cổ nàng theo chơi kiếm Mà bắn ra theo một quyết đạo tròn Chị Vương đau đớn gào thét Gọi thêm nàng Sau đó thì chạy lại ôm lấy người con gái mà mình yêu thương Dù chỉ là một cái bóng Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này Tôi vô cùng xúc động Đặc biệt khi nhìn thấy người có khuôn mặt của bác hai Đang đau khổ tốt cùng như thế Khiến lòng tôi như bị xé nát vậy Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần Đây chỉ là chị V Đây là thời cổ đại, cách thời của Hải Bắc cháu tôi đến tận 800 năm. Có lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp mà thôi. Bắc Hải của tôi có lẽ giờ đây cũng chỉ còn là một cái bóng lưu lạc đến một thế giới khác rồi cũng nên. Sau khi chính phu nhân tự sát, cuộc chiến giữa hầu và vương cũng kết thúc từ đó. Vương mang tội danh thích sát hầu, bị cả bộ tộc quay lưng và gán cho tội danh phản bội. Họ chỉ biết rằng chỉ vương cướp vợ hầu và nối dõi cho giặc, chứ không một ai biết được nguyên nhân sâu xa trong đó.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 Khi sống thì được sống chung dưới một mái nhà với nàng, khi chết thì được cùng nàng nằm trong một nấm mộ. Trên tầng số 7 của thiên đan, chàng đặt xác nàng vào trong chiếc quan tài đá của các hình bông hoa mộc lan, tính vật định tình của hai người. Chàng ở đây đây bảo vệ linh kiếu của nàng suốt bảy ngày bảy đêm. Cho đến ngày thứ 8, chàng quyết định hôn nàng lần cuối và đóng chiếc nắp quan tài đá lại. Sau đó thì chàng nhảy xuống đầm lầy và biến mất. Từ đó chàng ai biết gì Vương còn sống hay đã chết, đã đi về đâu và ở chỗ nào trong dân gian chỉ còn truyền lại tai nhau rằng chỉ vực hùng bạo cướp vợ của em ruột, bản đứng bộ tộc chờ đất không tha. Tôi hốt hoảng giật mình tỉnh dậy, cái thuốc giấc mơ vừa kỳ quái vừa bi thương về chi vương. Tôi vẫn đang nằm bất động trong chiếc quan tài. Miếng cao xâm trong miệng đã tan gần hết. Tôi đưa tay sờ đôi mắt trên trán, đôi mắt ướt đẫm có vẻ như tôi đã khóc rất nhiều. Dư âm vẫn còn đọng lại, lòng tôi đau như cắt, hô hấp cũng còn trở nên khó khăn. Tôi sâu chuỗi lại ký ức thì ra chiếc quan tài được đặt ở tầng số 7 trong thiên đàn, đó là chỉ phụ nhân, chứ không phải là chỉ vương, thủ lĩnh bộ tộc Gan chi. Vậy rốt cuộc sau khi nhảy xuống cái đầm đó, thì chỉ vương đã đi về đâu? Tôi không hiểu sao mình lại đau lòng đến như thế. Nó giống như cái cảm giác mà tôi cho rằng Bắc Hải đã chết rồi vậy. Bỗng nhiên lúc này, tôi chợt nhận ra một điều. Trên đời này cho dù có nhiều sự trùng hợp đến mấy, dù là tốt hay xấu, thì đối với tôi, đó đều là những sự sắp xếp ăn bài đẹp đẽ nhất. Tôi lúc này thật sự muốn sống trở về, tôi muốn gặp lại bác Hai, dù bác còn sống hay đã chết thì tôi vẫn muốn tìm thấy bác. Tôi đưa chiếc trâm lên trước mặt, vừa rồi có lẽ nhờ ánh sáng từ viên ngọc phát quang trên đỉnh quan tài phản xạ lên chiếc trâm, mới khiến cho tôi chìm vào trong giấc mơ kỳ lạ đó. Những bông hoa được đặt xung quanh người tôi, bây giờ tôi mới biết, đó chính là hoa mộc lan đỏ. Còn những hình hoa được khắc trên chiếc trâm vàng này, cũng chính là hoa mộc lan. Một nửa cái trâm này chẳng phải là do tri vương dùng kiếm chém đôi mà thành sao?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 chẳng thể ngờ được, càng sâu chuỗi mà việc lại càng trở nên vô cùng có sự liên kết. Chỉ là tôi vẫn chẳng thể hiểu được sự liên kết ở đây là cái gì. Trong tay tôi bây giờ là một được cây châm vàng, về một nửa còn lại bây giờ đang ở đâu? Nó đến đây cũng cần phải suy tính một chút. Nhân vật và đám người tàu và bác cả gọi bằng hai từ chủ nhân cung kính kia, vì sao lại trả lại chiếc châm này cho tôi? Là để trấn niệm tôi hay là muốn ngầm nhắc nhở tôi điều gì? Đầu tôi trở nên vô cùng loạn. Tôi không có trí thông minh của bác hai, lại càng thiếu kinh nghiệm từng trải. Cho nên những lập luận đòi hỏi sự tư duy cao và logic hãy náo thì hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của tôi. Tôi tiếp tục quan sát nửa cây chấm trên tay, đồng thời vẫn đưa mắt nhìn ánh sáng từ những viên ngọc phát quang kia. Tôi lúc này cần phải tìm ra mối liên hệ giữa chúng, mà mối liên hệ duy nhất tôi phát hiện ra được đó chính là chòm sao Nhị thập bát tú. Chòm sao, những thứ này đều là khởi nguyên cho những tư duy logic phá giải cơ quan của Bắc Hải khi ở trong cánh rừng kỳ quái và trong ngôi mộ hơn 800 năm. Đúng vậy, Trương Mắt không cần phải hiểu quá sâu xa về tất cả mọi vấn đề, tôi cần tìm cách thoát ra khỏi cái chiếc đá. Tôi bắt đầu nhẩm tính trong đầu về vị trí của các ngôi sao trong nhị thập bát tú, tuy nhiên vẫn không ngừng quan sát cái chấm trên tay và những viên ngọc phát quang trên đỉnh ngón quai tay. Đầu óc của tôi rối tung chẳng thể luận ra được điều gì, càng nguy hiểm hơn khi luồng khí oxy trong quan tài kiến này sắp cạn kiệt. Tôi lúc này phải kéo dài hô hấp, thở nhẹ nhàng để tiết kiệm oxy. Nếu trong vòng 10 phút nữa tôi không thoát được khỏi đây, thì chỉ còn khả năng duy nhất, đó chính là bị chết ngạt trong chiếc quan tài này. Khốn khiếp, tôi phải tập trung suy nghĩ, tôi phải tìm ra mối liên kết giữa chúng. Trọng sao như thập bát tú rốt cuộc nó biểu thị điều gì trong quá trình yểm bùa thần giữ của? Tại sao sử dụng trọng sao này mà không phải là một trọng sao khác? Tôi hít nhẹ từng một luồng khí oxy vào trong lồng ngực. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi thật sự không ổn. Đầu tôi lúc này bắt đầu xuất hiện hiện tượng choáng váng do thiếu oxy. Nếu lúc này có bác hai thì thật tốt Bác nhân định sẽ luận giải được tất cả mọi thứ Trong lúc sắp sửa bỏ cuộc buông xuôi Trong đầu tôi xuất hiện toàn hình ảnh Của bác hai lúc xả thân về tôi chiến đấu Với con mãng xà Rồi hình ảnh đau đớn của Tri Vương Khi đặt nụ hôn cuối cùng lên chán của Tri Phu Nhân Bác hai Hùng Khải Tri Vương Nước mắt đứng mũi tôi bắt đầu chảy ra Ướt hết đôi mắt và viền tai Nhị thập bắt tú Nhị thập bắt tú Hai mươi tám ngôi sao Hai mư Gì đệ đây tô chật như bừng tỉnh. Tôi mở to đôi mắt nhìn vào những viên ngọc phát quang trên đỉnh quan tài. Tôi đếm kỹ lại một lần nữa, không phải một lần mà tôi đếm đến tận 3 lần, và lúc này đây tôi đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Trên nóc quan tài này chỉ có 27 ngôi sao, chứ không phải là 28, sự thật là bị thiếu mất một sao. Xét theo chiều năm của tôi trong quan tài thì phía đầu tôi đại diện cho hướng nam, trong sao chư tước, chân đại diện cho hướng bắc, trong sao huyền vũ, bên tay phải của tôi là hướng tây tượng trưng cho chòm sao Bạch Hổ và bên trái là hướng Đông đại diện cho chòm sao Thanh Long. Trước mặt tôi, ngay trên đầu tôi là chòm sao Chu Tước bị thiếu mất một sao, chỉ còn lại 6 ngôi sao. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhìn thấy? Dùng như Bắc Hải nói, cơ quan có người dựng lên thì cũng có người phá giải, chỉ là người phá giải đó có đủ may mắn và thông minh hay không thôi. Bắc Hải nói, tôi có sự may mắn. Đúng vậy, lần này tôi nghĩ mình may mắn thật. Tôi quan sát thật kỹ chòm sao Chu Tước trước mặt Vị trí của từng ngôi sao trong chòm sao này, tôi quan sát đến cả chục lần vô cùng kỹ. Cuối cùng tôi kết luận là chòm sao này thiếu mất sao Tình. Tại sao không phải là một ngôi sao khác mà bắt buộc phải là sao Tình? Đây là trùng hợp hay là do người thiết kế cố tình sắp đặt như vậy? Khi oxy trong quan tài lúc này thật sự không còn bao nhiêu, tôi trước mắt có thể sử dụng phương pháp điên khí giống như khi bơi để kéo dài thời gian hô hấp thêm một chút nữa. Tôi tiếp tục sử dụng hết tất cả những hiểu biết của mình về trọng sau như Thất Bát Tố để lý giải. Lúc này đây rụt gan tôi đã dối tung lên, vô cùng gấp gáp, từng nhịp ra cái hạ sách vô cùng không mang một chút tư duy, đó là fan hát mấy cái ngồi sau kia. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào một trong những ngôi sao đó, thì tôi vội vàng phải thu tay về. Trên những viên ngọc này được bôi một loại chất hóa học, theo như sự am hiểu của tôi thì đây là luminon. Đây là một chất hóa học linh hoạt và có thể phát quang. Trong những cuộc điều tra của những vụ án giết người Phương thử ở các nhà pháp y thường sử dụng các loại chất hóa học này để phát hiện ra dấu vết của máu, bởi vì luminon tác dụng với hemoglobin có trong hồng cầu. Những kiến thức này được nằm trong đầu tôi là bởi vì trong một tiết sinh học học về hồng cầu, giáo viên của tôi đã từng nhắc đến. Lúc đó tôi vô cùng có hứng thú với nghề pháp y, cho nên đã lắng nghe không sót một chữ nào. Khi xịt luminon lên bề mặt hồng cầu, sau đó tắt điện và đóng kín cửa thì hồng cầu sẽ phát ra ánh sáng xanh trong khoảng 30 giây. Lúc đó, cô giáo dạy môn sinh học còn nói, nếu vết máu tồn tại càng lâu thì ánh sáng tạo ra càng sáng và thời gian tồn tại càng dài. Giờ đây tôi đã có thể hiểu được, rốt cuộc 27 ngôi sao trên đắc quan tài rốt cuộc không phải là ngọc phát quang như tôi vẫn nghĩ, mà đó đều là máu đông khô và được bôi một lớp luminon bên ngoài. Điều rõ ràng là một thứ tà ma vô cùng dặn người. Chỉ biết rằng máu đông khô này lại chính là máu của các cô gái bị bắt làm thần giữ của của những đời triều cộng nền. Tôi trấn an lại dòng suy nghĩ. Những cục máu đông này nó tượng trưng cho một loại bùa chấn yểm, vậy chứ không chỉ có một vai trò là dùng để trang trí. Ngồi sau vị thiếu là sau tỉnh. Tỉnh là tỉnh mộc can, thuộc hành mộc, tướng tinh con dê. Tôi chẳng phải là cầm tinh con dê sao? Luận đến đây, đầu tôi như được khai sáng vậy. Tôi sinh năm 2003, tính theo âm lịch năm nay tròn về 8 tuổi, tôi thuộc hành mộc và cầm tinh con dê. Tôi hiểu rồi, sau tỉnh thật ra chính là tôi, tôi chính là sau tỉnh. Tôi chính là một trong 28 mắt xích của lá bùa trấn thần giữ của này. Vì vậy, để có thể thoát ra được, thì tôi chỉ còn cách phá vỡ cái lá bùa trấn yểm tà ma quỷ quái này mà thôi. Nhưng làm sao để phá đây? Với không gian chật hẹp trong quan tài như thế này, trước khi phá vỡ được một ngôi sao luminon, thì tôi đã bị đuối sức mà chết vì không còn đủ oxy để hô hấp rồi. Tôi được kịp xem trên trước mắt quan sát, có lẽ chỉ còn duy nhất một cách, đó chính là phá hủy sau tử. Tự tôi phá hủy chính bản thân tôi. Tôi là sau tử. Sau tỉnh thực chất là tôi, phá vỡ một trong 28 mắt xích trong lá bùa yểm này thì lá bùa này cũng sẽ không còn công dụng nữa. Không còn sau tỉnh thì cấu trúc lá bùa này sẽ bị phá vỡ và tôi cũng sẽ thoát ra được. Đầu óc tôi choáng váng, không còn kịp nữa rồi. Tôi nắm chặt chiếc châm vàng trong tay, sau đó thì rỉ sát góc chân nhọn của cây châm vào hình xăm trên thái dương bên trái. Tôi nghiến răng nghiến lợi, rạch nát thái dương bên trái của mình. Máu chảy ướt hết bàn tay tôi. Giờ đây việc đau đớn trên thân xác Tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi thà tôi liều một lần còn hơn là bị chết ở đây. Liều biết đâu còn có cơ hội sống, nhưng nếu không liều thì chắc chắn sẽ chỉ còn nước bỏ mạng mà thôi. Sau khi cánh rừng trái của tôi bong ra một lớp da lớn, từ mảnh cầm màng da đang dính đầy máu đó, bổ lên sóng nguy sau còn lại trên tròng sau chu tước ở trước mặt tôi. Ánh sáng trên những ngôi sao này bỗng nhiên rạng đi đáng kể, lúc đó tôi biết được rằng lập luận của mình đã đúng. Tôi di chuyển chiếc châm đến ngực trái của mình. Hai hàng nước mắt ở đuôi mắt khẽ lăn xuống. Tôi cởi man huyền, sau đó duỗi thẳng tay lấy ra dụng cụ châm vàng, đâm thẳng một đường lên ngực trái của mình. Không gian xung quanh tôi lúc này không còn ánh sáng phản quang của những ngôi sao kia nữa, mà là một màu tối đen như mực. Trước quần tai đột nhiên rung lên vô cùng mạnh, sau đó thì người tôi trở nên nhạy bổng, giống như là rơi tự do vậy. Trước khi ngất đi, tôi vẫn còn nhận thức được có một luồng nước mạnh sục thẳng vào môi của tôi. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên bãi sông, người ướt đẫm và lạnh ngắt.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 có chút bình thường, có chút mệt mỏi kiệt sức và có chút cô độc. Nghĩ lại, tôi cũng thật không ngờ mình có thể phá vỡ thế trận bùi yểm đó. Nếu không nhờ có giấc mơ kỳ lạ kia, thì chẳng cần nói đến thể xác, mà đến cả tinh thần chống cự của tôi cũng đã chết từ lâu rồi. Chứ không cần nói đến việc tìm cách phá giải để đòi lại sự sống. Nghĩ đến đây trong lòng tôi vô cùng chua chát. Giờ đã tìm lại được sự sống rồi, thì việc mà tôi cần làm lúc này, đó chính là đi tìm Bắc Hải. Dù Bắc còn sống hay chết, thì tôi cũng nhất định phải tìm ra. Tôi gắng sức ngồi dậy, đảo mắt nhìn không gian xung quanh. Nơi đây chính là bờ sông mật lúc nhỏ tôi và đám trẻ con trong làng thường tới đây tắm. Điều đó công nhiên là nơi đây cách nhà ông nội không xa. Nhưng tôi không thể trở về nhà ông nội được nữa rồi. Tôi quyết định đến căn nhà chung mày đô cô của bác Hai ở trung tâm thành phố, cách nơi đây chừng 30 cây số. Với sức lực của tôi hiện tại thì ước chừng sẽ phải đi bộ mất một ngày một đêm. Tôi nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, trên người mặc bộ váy đỏ, nếu cứ thế mà đi ra đường thì sẽ khiến mọi người dị nghị và gây sự chú ý, cho nên buộc phải thay bộ quần áo trên người này ra. Đối với địa hình này đây, tôi vô cùng thân thuộc. Trên bãi sông có một ngôi chòi nhỏ của một bác thuyền chài chuyên đi đánh cá trên sông. Tôi tiến lại ngôi chòi đó. Thật may bác thuyền chài không có ở đây, cho nên tôi vội vàng ăn trộm bộ quần áo cũ của bác và mặc vào. Sau đó tôi lục nồi cơm thừa cho chó của bác ta trong góc bếp mà vội vàng ăn lấy ăn để. Tôi muốn tích chút sức lực cho cuộc hành trình dài trước mắt. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, tôi không chần chừ do dự thêm một phút nào nữa mà bèn bắt đầu lên đường. Hành trình 30 cây số này đối với tôi chẳng hề đơn giản chút nào, bởi vì do di chuyển quá nhiều mà vết thương trên ngực tôi liên tục rỉ máu. Trên người không có tiền, cũng chẳng có đủ vật tùy thân nào đáng giá, cho nên tôi cũng không thể tìm đến hiệu thuốc mà mua thuốc sát trùng. Điều duy nhất tôi có thể tự băng bó với thương trò mình chính là hai mồi lá cây thuốc nào trong vườn của nhà dân mà nhai lấy nước đắp lên vết thương.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 Tôi đoán có lẽ đám người của Bắc Cả đã đến đây để tìm tung tích của Bắc Hai nhưng không thành. Căn nhà này của Bắc Hai không to lắm, cả khu vực sân vườn cũng chỉ tầm 100 mét vuông. Căn nhà do chính tay của Bắc thiết kế, dùng móng nâu gỗ mun làm màu tông nhà chủ đạo. Phía trước nhà có trồng một cây hoa mộc lan trắng, dưới gốc cây mộc lan có trồng một vài loại cây thuốc quý. Mỗi lần tôi đến đây, Bắc Hai đều nghiêm cấm tôi động vào đám thuốc đó, bởi bác coi chúng chẳng khác gì những đứa con của mình. Nhưng giờ đám thuốc kia vì không có ai chăm Đêm đã khô héo từ lúc nào không hay. Cây mộc lan cũng rụng hết lá, chỉ còn chơi chọi những nhánh cây khô. Khung cảnh này nhìn bi thương làm sao. Căn nhà của Bắc Hải được thiết kế theo cấu trúc tầng trệt. Tầng bên dưới mắc dùng để trưng bày đồ cổ mà mình sưu tầm được, còn tầng bên trên Bắc dùng để làm việc. Ngoài ra còn đặt thêm một chiếc giường đơn nhỏ để nghỉ ngơi. Tôi bước chân vào trong nhà, ở tầng dưới đồ đạc ngổn ngang, giống như là từng bị trải qua một cuộc giao chiến vật lộn tại nơi này vậy. Hoặc là cũng có thể căn nhà bỏ hoang quá lâu nên bị trộm vào ăn cắp. Bỏ qua tầng dưới, tôi bước lên tầng trên, quan sát không gian xung quanh tầng trên một hồi, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Khác với tầng bên dưới, nơi đây vô cùng gọn gàng sạch sẽ, giống như là vừa mới được dọn dẹp qua bày. Tôi thầm nghĩ, có khi nào là bác Hai đã trở về rồi không? Tôi đưa mắt qua góc giường của bác, tôi sững người khi nhìn thấy chiếc ba lô bác dùng khi đi miền Nam tìm Trần Văn Tích với tôi nằm gọn trên giường. Tôi vội vàng bước lại gần, quan sát chiếc ba lô như để xác nhận. Đúng vậy, chính là nó, không thể sai được. Bên ngoài chiếc ba lô còn có vô số vết xờn và vết rách, được hình thành trong lúc bác giao chiến với con mãng xà. Tôi vui mừng khôn xiết, điều này có thể chứng minh được rằng bác hai của tôi vẫn còn sống. Tôi nhấc chiếc ba lô lên, thì đúng lúc đó, trong chiếc ba lô rơi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Tôi tò mò mở chiếc hộp đó ra. Người tôi cứng đờ, trong chiếc hộp gỗ nhỏ này chính là một nửa chiếc trâm vàng. Không phải nửa chiếc trâm vàng mà tôi đã dùng để đâm lên ngực mình, mà là nửa còn lại. Nói chính xác kỳ nói chính là một nửa còn lại của cây trầm, phần mảnh chỉ vương đã chôn xuống dưới gốc cây mộc lan đỏ trước căn nhà gỗ. Các bạn thân mến, như vậy là phần 1, người giữ của tìm lại sự sống đã kết thúc. Kênh sẽ gửi đến quý vị phần 2 với tựa đề Giải mật vào khung giờ này tối mai. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.